Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không có ở Bát Đa Ngày ấy đã về nước Chúng tôi thì không thể nào đến nước của các ngài Để tìm ngài ấy được rồi Trở vì hắn chán sống Ngài ấy gây chuyện nhưng không dọn dẹp hậu quả Cũng nên có ai đó cho chúng tôi một cái kết chứ Anh rồi tôi bảo tôi nói với mấy người Là cái tên phó thủ lĩnh kia Không phải là do anh ta giết Kết? Được thôi Hoàng nàng ngài lập tức mở miệng phản bác Chẳng phải anh sợ chết Nhưng nếu chúng giết anh thật mà tất cả đều là chỉ vì đền mạng cho một tên phó thủ lĩnh quỷ quái nào đó thì rất là oan uổng Ngộ nhỡ chân chân vô tội chết thì anh phải làm sao đây? Vậy sao? Biểu tình của Lạc Man làm không ai nắm rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Không phải là anh ngại giết, vậy thì ai giết chứ? Tôi không biết, các người tự đi mà điều tra. Chẳng lẽ còn bắt anh phải nhúng tay vào nữa sao? Bộ dạng của Lạc Man trắng trèo. Mặt mày đẹp trai khoảng 35 tuổi, nhắc trông chẳng giống một tên đại ca hội đen tẹo nào, nà ná như một học giả hay một giáo sư đại học hơn. Trước kia anh cứ cho rằng, mafia thì phải cao to phạm vỡ, tứ chi phát triển, gương mặt giữ tượng cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng trông thấy lạc man hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ thâm căn cố đế này của anh. Nè dân điện hạ có nói với ngài là ai đã giết đứa em thứ hai của tôi không? Dù không phải là ngày ấy giết, thì phải có một chút manh mối nào chứ. Mấy người muốn tìm ra manh mối thì tự đi mà điều tra. Tại sao có hỏi tôi mãi như vậy? Đừng nói với tôi là mấy người không có khả năng làm ra chuyện này đấy nhé. Thực không dám giấu gì tiền hạ. Lạc Man chẳng để ý tới câu chất vấn của anh mà vẫn ung dung nói tiếp. Thật sự là tôi đã điều tra ra. Hoàng Tử Nelson không phải là người đã giết chết em trai tôi. Mẹ nó, trả ra được rồi, thì mấy người còn muốn tìm tôi tới đây để làm quái gì chứ? Biết anh không phải là Nelson, biết Nelson không giết phó thủ lĩnh của bọn họ. Vậy thì mắc mớ gì, bọn họ còn quấn chặt lấy anh, đầu óc của bọn họ có vấn đề hay sao? Điện hạ, trước mười ngày bất giận, từ từ nghe tôi nói đã. Nói thì nói thế, nhưng dực như lạc man rất khoái trọng giận đối phương. Tôi nào rảnh rỗi mà ngồi tán ngấu với mấy người. Nói gì thì nói lẹ đi. Anh còn đang vội bằng chân chân rời khỏi đây. Thời gian đâu mà nghe hắn thao thao bất tuyệt. Thôi đây rồi. Lạc Man lắc đầu cười. Vị hoàng tử này đúng y như trong báo cáo điều tra. Tính tình nóng này dễ giận Núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hoàn toàn chẳng có một chút kiên nhẫn nào cả. Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước. Hoàng tử Nelson trong vòng vài ngày. Đã làm chúng tôi mất sạch 3 tỷ lợi nhuận Số tiền trên còn chưa tính đến Các tổn thất liên quan Tôi chỉ mượn hoài ngày ấy vì sao phải đối nghịch với chúng tôi Nên mới phái người đi tìm ngày ấy Mà ngoài ấy có thể cho chúng tôi Một lời giải thích thỏa đáng Lạc man nhớ tới Vụ làm ăn béo bở bị hủy trong tay quần Nelson và rất nhiều súng ống Đạn dược đắt tiền Lẫn một lượng lớn heroin tích tắc chìm nhìm Ở dưới đáy phiền sâu liền cảm thấy vô phàn tiếc hẳn Tuy nhiên Nelson đặn hạ quá quật cường, còn chết cũng không giải thích. Theo báo cáo thì trong lúc lần đầu tiên ngài ấy phá vòng vây của chúng tôi, em tôi đã chết rồi. Về sau ngài và hoàng tử Nelson lại đồng thời xuất hiện tại Bát Đa và Aten. Chúng tôi không thể phân biệt ai trong hai người mới là thật, nên mới định bắt sống hết. Thả bắt nhầm còn hơn bảo gió sao? Anh lạnh lùng như băng nói ra lời này, đồng thời cũng nói trúng tim đen của ai kia. Lúc ấy tôi còn cho rằng em trai tôi đã bị Hoàng tử Nelson giết chết Làm sao tôi có thể bỏ qua được Nhưng dù lúc ấy tôi cho rằng ngày ấy đã giết chết em tôi Thì tôi vẫn không muốn giết chết Hoàng tử Nelson Chỉ định bắt về hỏi chuyện rõ ràng một chút mà thôi Sau này em trai thứ ba của tôi mới điều tra rõ Hoàng tử Nelson ở Anten mới là thật đưa em đó của tôi xin tôi chi viện Thế nhất định sẽ bắt sống Hoàng tử Nelson về đây Khi đó tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nên liền phái 100 người tới giúp nó. nhưng tôi không hề nghi rằng nó chẳng định bắt sống hoàng tử Nelson mà là muốn giết người diệt khẩu, giấu giếm chuyện nó giết đứa em thứ hai của tôi, rồi đổ tội lên đầu ngày ấy. đổ tội lên đầu Nelson. anh hơi ngạc nhiên hỏi lại, ý của anh là đem trai thứ ba của anh đã giết chết đứa em trai thứ hai sao? chính xác. vẻ mặt của lạc man chật biểu lộ một chút đau đớn. người giết chết đứa em trai thứ hai của tôi chính là đứa em trai thứ ba, Elen. Anh míp môi lại. Nếu như anh đã biết thủ phạm là ai rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.